Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 4 chương 160 cuộc Chiến Ngàn Năm M Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi tư từ bụng thiên hải thánh hậu trào ra theo thiết thương rơi xuống mặt đất gặp gió mà tan biến tạo ngọn lửa kim hoàng sắc dù vậy mặt của nàng bị ánh lửa chiếu rọi vẫn tái nhật Không có màu sắc Tựa như đôi mắt nàng lúc này Không có bất kỳ tâm tình nào cả Thu sát thật dễ viết Ta quả thật không nghĩ tới là ngươi Bởi vì ở trong mắt ta Ngươi từ nhỏ đã cao thượng Mặc dù không phải là người Lại trọng tình trọng nghĩa hơn so với tất cả mọi người Nói đến đây Nàng không còn dùng trầm để tự xưng nữa. Hoặc là có thêm ý gì, hoặc là bởi vì đau đớn, cũng có thể chỉ là thói quen. Nàng đã quen đem đối phương coi như người hoặc không phải người ngang hàng đối đãi. Liên hại phía dưới thần đạo, ở gió đêm thổi tới trở nên hơi loạn, giống như ruộng lúa đang đợi được gặt. Ngân đón một trận mưa sa đột ngột Thiết thương đã yên lặng Gió thu nổi lên Có sương phủ khắp nơi Lá sen bị theo lên từng đạo viền trắng Hoa sen màu hồng tựa như bị đông cứng lại Hãng thanh đứng ở trong liên hải Thân ảnh rất cô đơn Hoàn toàn không cách nào để cho người liên tưởng đến Lúc trước đúng là hắn dùng sương dư thần thương, thi triển thu sát, thay đổi lịch sử. Tất cả mọi người bốn phía Thiên Thư Lăng đều khiếp sợ, không có ai chú ý tới. Trong lời nói của Thiên Hải Thánh hậu ẩn dấu một chút tin tức trọng yếu, hắn nhìn đỉnh Thiên Thư Lăng trên khuôn mặt già nu hiện ra vẻ buồn bạc, nói tình nghĩa ư. Thiên hải thánh hậu bỗng nhiên nở nụ cười, nụ cười có chút tái nhật Đúng vậy Một vị ma tộc thái tử sinh sống ngàn năm ở nhân tộc Tình nghĩa của hắn đến tộc cùng nên đặt ở nơi nào Đúng là một câu hỏi cần suy xét Thiên thư lăng bốn phía hoàn toàn tỉnh mịch. Mọi người nghe được câu này Càng thêm khiếp sợ Vô số tầm mắt rơi vào trên người hãng thanh Hãng thanh thần tướng lại không phải nhân tộc mà là ma tộc Hơn nửa hắn còn là ma tộc thái tử Một vị ma tộc thái tử Lại vào sanh ra tử cho đại chu Ở trong chiến tranh cùng ma tộc năm đó dũng mãnh tiên phong Cho đến trở thành đại lục đệ nhất thần tướng Một vị ma tộc thái tử Lại cam tâm thủ hộ thiên thư lăng 600 năm Cho đến tối nay Rất được dân chúng kính yêu cùng tín nhiện Biệt dạng hồng cùng vô cùng biết Ở chỗ càng sâu trong liên hải Không có phản ứng gì Trong bóng đêm giáo hoàng bệ hạ Cũng không phát ra âm thanh Rất rõ ràng Những cường giả tiến vào thần thánh lĩnh vực này Trước đó đã biết bí mật này Thiên Hải Thánh Hậu nhìn hắn bình tĩnh hỏi vì sao ngươi muốn giết trẫm Hãng Thanh trầm mặt thời gian rất lâu, nói ta là ma tột thái tử, lại là trung thần của Đại Chu. Thiên Hải Thánh Hậu nói nếu như ngươi là trung thần, ngươi nên chung với trẫm Đây là di mệnh của bệ hạ ta phải thi hàn. Hãng Thanh nói với nàng. Thiên Hải Thánh Hậu nhìn tiếng liên hải này. Tự nhiên nói ra thì ra cho tới hôm nay. Đối với ngươi mà nói, Đại chú vẫn chỉ có một bệ hạ là Thái Tôn Hoàng đế. Hãng thanh nói nương nương đối với ta mà nói cũng là bệ hạ. Thiên hải thánh hậu đột nhiên hỏi Thái Tôn đối xử với ngươi như thế nào. Hãng thanh trầm mặt một lát nói bệ hạ đối xử giống như tay chân. Thiên hải thánh hậu dễ cập nói tay chân như ngươi đều đã chết Hiện tại đang treo trên lăng yên kép Hãng thanh không nói gì bởi vì hắn không biết nên nói cái gì Thiên hải thánh hậu nói thái tôn hoàng đế dùng ngươi Cũng nghe ngươi Trước khi hắn chết Buộc ngươi lập ra lời thề tin không Cả đời thủ lăng Không được xuất thế Nếu không sáu năm trước Ngươi cũng đã đi vào thần thánh lĩnh vực Cuối cùng Là trậm nghĩ biện pháp giải trừ những trói buộc trên người của ngươi Trậm đối với ngươi Là có ân Hạng thanh hít một hơi thật sâu Nói nương nương đối đãi với ta như tri kỷ Năm đó vô luận thiên cơ lão nhân cùng giáo hoàng nói như thế nào Nương nương đối với ta cũng rất tín nhiệm Giúp ta rời xa thì phi cùng nguy hiểm ở thế gian Giúp ta bài trừ lời thề tinh không năm đó Có thể nói là ân sâu như biển Thiên Hải Thánh Hậu nói trầm còn hứa hẹn với ngươi Nhất định sẽ dẫn dắt đại quân dết vào tuyết lão thành Để cho ngươi điếc thân dết chết ba quân Nghe lời này tầm mắt rơi vào trên người hãng thanh trở nên càng thêm ngưng trọng Không biết vị ma tộc thái tử thần bí này cùng ma quân Đến cột cùng có bao nhiêu âm oán tình cừu Lại để cho hắn ngàn năm trước rời khỏi tuyết lão thành Hơn nữa lấy chuyện đứt thân dết chết ma quân làm mục tiêu Thương viện trưởng đối với ta từng có lời hứa cũng giống như vậy Hãng thanh trầm mặt một lát sau nói Nếu như ta có thể hoàn thành di mệnh của bệ hạ Như vậy ma quân tối nay sẽ chết đi Phía thành lạc dương rất an tĩnh Lời này lại như tiếng sấm Thiên hải thánh hậu trên mặt lộ vẻ ngơ ngẩn Nói phải không Hắn cũng sắp chết phải không Những lời này có chữ chết có chữ cũng Hãng thanh nghe được Chẳng biết tại sao Cảm thấy khôi giáp trên người trở nên trầm trọng vô số lần Hô hấp cũng trở nên trầm trọng Nương nương đối với ta ân trọng như núi, ân trọng như biển Hơn xa bệ hạ Nhưng ân tình của bệ hạ ở trước Nếu không có bệ hạ ta đã chết từ ngàn năm trước Ân nghĩa một bữa cơm, không dám quên Bởi vì Đó là điểm bắt đầu của mọi chuyện. Hắn nói ra mấy câu nói đó. Thanh âm có một chút run rễ. Cũng không phải là tự tin như vậy. Có chút giống như cố gắng thuyết phục ai. Hoặc là thuyết phục chính mình. Việc đã đến nước này không cần nhiều lời. Lời dừng tại đây đã tới tận cùng. Thiên hải thánh hậu không có hướng thú nói chuyện với hắn nữa Tầm mắt từ trên liên hải rời đi Rơi vào nơi xa trong kinh đô Kinh đô đường phố chật có ánh lửa Có tiếng hô vang tái khởi Rất hỗn loạn Chỉ có một khu vực rất an tĩnh Hoàn toàn đen nhánh Cho dù đã chết nhiều năm như vậy Ngươi vẫn không chịu buông tha cho ta sao? Nam nhân kia đã chết mấy trăm năm Nàng lấy thân nữ tử đi lên ngôi vị hoàng đế Đem con cháu của hắn đuổi khỏi kinh đô Cho bọn hắn vô tận nhục nhã Nàng cho rằng mình thành công đáp lễ lại vô số nhục nhã năm xưa Nàng mới là người thắng sau cùng Nhưng đến tối nay Nàng mới phát hiện dù đã cách nhiều năm Chính mình vẫn đang chiến đấu với nam nhân kia Nơi đó là Đại chu Hoàng cung, còn có quốc giáo học viện, còn có bác thảo viên Từ rất nhiều năm trước, nàng sống ở những chỗ này, chiến đấu ở những chỗ này, gặp rất nhiều người cùng chuyện Cho đến lúc này, nàng mới hiểu, thì ra mọi chuyện không hề phát sinh biến hóa Hiện tại, ngươi có thể chết được chưa? Lạc dương trước đạo quan kế đạo nhân nhìn vụ phượng dần dần nhạt đi, lộ vẽ có chút mỏi mệt, xin ngươi hãy rời đi. Tây trữ trốn bên dòng suối nhỏ tăng lữ nhìn thần hồn dần dần nhạt đi, vẽ mặt có cảm khái, thật sự xin lỗi. Kinh đô trong bóng đêm, giáo hoàng bệ hại nhìn nàng trên đỉnh thiên thư lăng, gương mặt xà nu tràn đầy bi thương. Thiên hải thánh hậu nhìn thế giới này khẽ như mày. Nàng cảm thấy đau. Sương dư thần thương xuyên qua bụng của nàng. Thân thể của nàng. Hồn cùng đạo. Đồng thời nhận lấy thương tổn không cách nào vãn hồi. Nàng có thể cảm nhận được. Thời khắc rời đi đã đến gần. Đây là chuyện không cách nào kháng cự. Tự như máu thiêu đốt thành khói xanh Sau đó trở lại thanh thiên Một tiếng phượng minh thô bạo Lãnh khuất Cường đại Tức giận vang lên ở đỉnh thiên thư lăng Sau đó nhanh chóng truyền khắc toàn bộ đại luộc Tóc đen sau lưng nàng vũ điệu cánh phượng xé rách bầu trời đêm Nàng đưa tay nắm chặt thiết thương Hướng ngoài bụng rút ra Chỉ nhìn hình ảnh, đã có thể tưởng tượng đau đớn trong đó. Nhưng ánh mắt của nàng không có bất kỳ biến hóa nào. Ngay cả lông mày ván lên cũng rơi xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện